Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mà cửa phòng vang lên thằng Tài đi vào bên trong Nó đi đến ôm lít mộ hạnh ngay trước mặt của ông Sử rồi nói Cảm ơn ông đã chăm sóc vợ con tôi thời gian qua Nói rồi nó cười như là chế nhạo ông vậy Thằng Sử nằm đó tức giận nhưng mà không cử động được Ông chỉ phát ra những tiếng ư ư trong cổ hỏng Ánh mắt của ông chốt đựng đầy sự tức giận phẫn út Bây giờ thì ông đã hiểu ra tất mọi chuyện, mọi việc là do con đàn bà độc ác kia sắp xếp cả. Từ việc tiếp cận ông rồi vào nhà này, sau đó thì hạ độc ông. Nhất là cái chén của bà Liên vợ của ông cũng do một tay con đàn bà kia sát hại. Nghĩ đến đây thì hai mắt của ông đỏ hoe, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má xanh xao. Ông tự trách mình không tin vợ dẫn đến cái chết đầy oan ức và thi thảm của bà. Tiếng kèn lại vang lên, kéo ông sự trở lại thực tại. Bà Tư bưng chiếc thau đồng đựng nước lên lau mặt cho ông. Cứ ngày hai lần lúc vắng mộ hạnh, bà Tư lại lén lên thăm ông. Lúc lau tay cho ông thì bà nhìn thấy ngón tay của ông khẽ cử động, bà nhìn ông với một ánh mắt vui mừng, ông còn nhìn bà và khẽ mỉm cười. Hóa ra bà Tư biết được đôi dân phụ giúp phủ kia thường đun bột loại thuốc cho ông sử uống, bà lén mang đi nhà một thầy thuốc xem đó là thuốc gì, thì bà sợ hãi khi phát hiện được, đó là một loại thuốc không gây chết người, nhưng uống nhiều sẽ gây liệt tứ chi. Sau khi biết được bà liền sắc một loại thuốc bổ, mỗi lần mua hành cho ông sử uống thuốc thì bà thường chào hai lại thuốc với nhau. Thầy thuốc nói kiên trì uống thì người bệnh sẽ sớm phục hồi lại như bình thường. Bà vui mừng kể hết cho ông Sử nghe. Hôm nay nhìn thấy ông bắt đầu cử động được ngón tay thì bà tư vui mừng lắm, bà mong một ngày ông Sử hồi phục để chứng trị đôi gian phu kia. Trong nhà này thì mọi người đều biết chuyện xấu xa mà mộ hạnh đã làm, nhưng không ai dám lên tiếng, vì mộ ta bây giờ có quyền lớn nhất trong ngôi nhà này. Tiên danh nghĩa thì mộ vẫn là vợ hai của ông Sử. Giao gần đây thì không hiểu tại sao trong làng đột nhiên gia súc gia cầm chết nhiều như vậy. Người dân đã khốn khó bây giờ lại càng khổ thêm. Ốc Tránh vẫn đã đích thân điều tra, nhưng mà vẫn chưa tìm ra nguyên nhân vì sao gia súc lại chết nhiều đến như vậy. Có hôm nhà có ông Lý chết tận những ba con trâu mộng mà tình trạng chết thì ai nhìn vào cũng phải kinh sợ con vật nào cũng bị hút cạn kiệt máu, tại hiện trường không hề thấy máu vương vãi, còn có quả tim thì bị moi đi mất. Dân chúng ngày càng hoang mang và sợ hãi, ai cũng cho rằng những chuyện này là do một thế lực tà ma nào đó làm, chứ bình thường không thể làm ra mấy chuyện này. Cứ như vậy chẳng ai bảo ai, trời chưa tối hẳn đã đóng cửa then cài ở trong nhà, chả thấy bóng của ai ở ngoài đường cả. Cây đa đầu làng là nơi tối nào thanh niên cũng tụ nhau ra ngồi nói chuyện, mà bây giờ trở nên vắng tanh. Sau một tháng trời thì tình hình vẫn không có tiến triển gì, thậm chí dạo gần đây là có người bị mất tích. Ngày như tối ngày hôm qua, thằng Cố Tèo con của nhà ông Kha đi sang nhà bác của nó xin một ít dầu về để thắp. Về nhà hết dầu sáng chưa đi mua, mà từ nhà nó sang nhà bác nó có một đoạn đường ngắn mà chẳng hiểu tại sao nó đi từ tối đến trưa ngày hôm sau vẫn chưa thấy về. Nhà nó với mấy người hàng xóm cùng nhau đi tìm xem nó có bị ma giấu ở đâu, vì cái làng này không ít trường hợp cũng bị ma giấu, đến hôm sau mới tìm thấy. Nhưng mọi người đã lục tung cả cái làng này lên mà cũng không thấy dấu vết nào của nó đâu cả. Sau gần một ngày trời không tìm thấy con thì bà Thu khóc ngất cả lên. Mồm của bà thiết gọi con đến khản cả giọng. Cứ như vậy, thanh niên trai tráng ở làng này dần dần mất tích, nhưng có một điều lạ là mấy đứa mất tích toàn là những thằng phá gia chi tử, là phường trộm cắp bất lương. Ông Tránh Thế Sử Viễn càng ngày càng trở nên nghiêm trọng, cho nên mới họp các vị chức sắc của làng lại xin ý kiến. Sau một hồi thảo luận thì các cụ đưa ra quyết định là cử ông Sâm người lớn tuổi của làng đến nhà thầy Ba để nhờ thầy cụ luận cho một quẻ. Thầy ba xưa nay là thầy Pháp, nhưng mà không hiểu lý do gì mà bây giờ thầy không theo nghề thầy Pháp nữa, mà lui về ở ẩn, cũng ít khi tiếp xúc với ai. Ông Sâm để kính cửa bước vào thầy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net